Trường trầm nhớ. nôn Chi mặc mặc đợi Quý ở, ở thời r o n g p ò n ngoại. g g i khắc không hắn nhập này, là sáp đ vào bọn ba họ người thế thời mẫu tử giới. Ở khinh khinh thăng cấp trong khoảng thời gian này hắn đã tìm thời chi hành cùng thời chi khoảnh hiểu biết rõ ràng bọn họ này một hàng trải qua có nguy hiểm có tốt đẹp có thống khổ gặp nạn quên cho dù hắn trong lòng không cam lòng cũng vô pháp phủ định yến trần trả giá cũng cảm tạ yến trần đối bọn họ mẫu tử bảo hộ loại tình cảm khả yến trần ủng hôn thời khinh khinh hình ảnh tựa như một căn thứ bản lúc nào cũng khắc khắc chát hán tâm n h ư n g hắn nhịn không được tưởng nhẹ nhàng có phải hay không cũng yêu thượng yến trần quý mặc ngôn xoa bóp m i tâm này một đường đến hắn cho rằng tìm được bọn họ mẫu tử giải thích rõ ràng liền viên mãn khả sự thật c h ù n g quy so với nhân tưởng tượng rất tàn nhẫn quý mặc ngôn cười khổ n à y cười trung bao hàm nhiều lắm kiên định sợ hãi lùi bước lắc lư bất định cơ hồ cha tấn điên rồi hán ngốc nàng thanh âm bỗng nhiên vang vọng ở trong đầu quý mặc nôn g ánh mắt đóng bế cánh ngôi vi mân tiểu hành tiểu khoảnh các ngươi đi trước xem vài thứ kia không hiểu liền cho nhau thảo luận thảo luận mẹ có chuyện cùng ba ba nói thời khinh khinh cùng hai cái hải tử nói thời chi hành cùng thời chi khoảnh cho nhau nhìn liếc mắt một cái ôm mẹ cổ một người một bên thân ở mẹ trên mặt lôi kéo tay nhỏ bé bỏ xuống giường mặc vào giày chạy tới cửa nhìn đến ba ba ở ôm lấy hắn đ u ổ i cỏ cỏ quý mặc ngôn xoa xoa bọn họ đầu xem bọn họ rời đi còn không tiến vào thời khinh khinh thanh âm theo trong phòng truyền đến quý mặc ngôn hơi giận mình hai tức sau đi vào tỉnh giờ khắc n à y hắn không phải nói cái gì đem cửa đóng lại thời khinh khinh trong lời nói quý mặc ngôn có chút không rõ nhưng vẫn là nghe theo đóng cửa lại lăng ở nơi đó làm gì đi lại a thời khinh khinh xem quý mặc nôn từng bước một dựa theo nàng chỉ thị đến thời kỳ không có gì biểu cảm lại không hiểu có thể cảm nhận được hắn không yên tâm tình quý mặc nôn đứng lại bên giường thời khinh khinh lôi kéo tay hắn nhường hắn ngồi xuống ta nghĩ nghĩ có một số việc vẫn là nói rõ đối với yến trần ta quý mặc nôn đ ỗ n g nhiên lo sợ nghe được hắn không muốn nghe trong lời nói che thời khinh khinh miệng đừng nói nữa thời k i n h k i n h nhìn hắn sốt ruột lại vừa bực mình vừa buồn cười phàn hắn cổ cắn ở hắn trên cảm quý mặc nôn ngươi ngốc không ngốc có chuyện gì không hỏi ta chính mình một người ở nơi đ ó r ồ i dám có năng lực r ồ i dám ra cái quỷ gì đối với quý mặc nôn nàng còn là có chút hiểu biết càng là tiếp xúc lại càng sao biết được hiểu hắn không muốn người biết tiểu tâm tư quý mặc nôn còn có thể hay không làm cho người ta có chút bí mật thời khinh khinh phủng trụ mặt hắn cái chán để trên c h á n hắn rất nhiều chuyện ta hiện tại nói cũng không nói lên được chính ngươi xem đi điều động chính mình rời đi đế đô sau chỉ nhớ cùng trung cấp quý mặc nôn xem như vậy thực hiện kỳ thật là rất nguy hiểm nhưng thời khinh khinh cùng quý mặc nôn thần thức giao hội qua dĩ nhiên có trụ cột tự sẽ không thương đến lẫn nhau quý mặc nôn theo thời khinh khinh mẫu tử rời đi đế đô sau gặp được biến dị con nhím quần công đánh thiếu chút nữa chết là hiến trần t ử trên trời g á n g xuông cứu bọn họ mẫu tử ba cái sau đó một đường kết bạn hành tẩu thời kỳ gặp được rất nhiều nguy hiểm đã ở yến trần quản lý hạ bọn họ mẫu tử ba cái trở nên càng ngày càng mạnh đại đến cuối cùng yến trần muốn thời khinh khinh giết hán thời khinh khinh kinh cụ còn có yến trần sử dụng nhiên hồn phương pháp vây khốn kia ám hệ biến dị t ă n g khi thực hiện cùng với cái kia hôn thời k i n h k i n h tình thế cấp bách dãy g i a yến trần nhân cơ hội đem trùy thủ nhét vào nàng trong tay nắm giữ tay nàng thứ hướng ngực cọc bi l ở l đòi ổ